Cửu U Thần Quân, Bộ Thần Lưu Độc Phong nằm ngựa ở trên đất, đang định dùng tinh di, đầu chuyển, thì lại được nhân giá bao quanh, không để cho ông một khoảng trống nào để thở. Lưu Độc Phong một tên bắn ra, bản thân cũng đã bị trúng mấy quyền. Đến Kim Cung cũng đã bị đoạt mắt, một mặt muốn chống đỡ, một mặt lại y, tìm cách vượt qua vòng vây. Nhưng, đột nhiên ông lại cảm giác trời đất quay cuồng, hơi thở gấp gáp, trần khí hư nhược lại bị thêm hai ba đòn công kích. Cò hài dược nhân thối giữa vẫn còn ôm lấy Lưu Độc Phong, gần như mặt đối mặt thân cận chiến. Đúng lúc này, Lưu Độc Phong lại không còn cố kỳ ô uế bẩn thỉu, ông phát lực chấn khai mì mấy dược nhân ra, nhưng mà có một hơi chân khí không chịu được lâu, trong người giống như là có vạn con côn trùng cắn xé, vạn tiễn xuyên tâm. Lửa đỏ bao phủ trên người của Cựu U Thần Quân, hắc bào mang theo lửa cháy lăn tăn ra một vòng trên đất, chụp lấy cây chống hình tam giác, dùng lực gõ một cái. Một tiếng trống vang lên, trường ngũ lại từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào thích thiếu thường. Một tiếng trống nữa vang lên, trường ngũ lại từng bước tiến về phía thích thiếu thường. Lại thêm một tiếng trống, trường ngũ rơi trưởng, giáng xuống chán của thích thiếu thường. Ba tiếng trống đó. Đó chính là tiếng vọng mà vô tình hỏi đường vẫn từ có nghe thấy hay không. Đường vẫn từ lại nhĩ lực linh mấn, ẩn ước nghe thấy những tiếng trống. Trong lòng của vô tình làm sao mà lại không lo lắng cho được. Y từ ngàn vạn dọng đến đây, không giúp được lưu độc phong, lại không cứu được thiết thiếu thương, lại trúng phải mưu kế của cựu U thần quân, đối với lưu độc phong đến mức lưỡng bại cầu thương, lại bị địch lợi dụng. Tiếc là tay phải của Y đã trúng phải thu ngư đào, ở trong vòng một ngày không thể nào cử động, tay trái đã bị không kiếp thần công trọng thương, trọng dụng được lực, lại lo lắng, cũng làm được gì đâu. Y tính toán thời gian, cho dù lôi quyền có tới kịp, chỉ sợ ác đấu đã có kết quả rồi. Kết quả thế nào? Lưu Độc Phong cường hạnh, bức chủ, nội ngoại trọng thương, quyết chiến với cửu Âu Thần Quân, đã bị chống ba mũi thuận nghịch thần châm, kẻ thắng kẻ bại, kẻ sống kẻ chết, đó là ai? Trường ngũ Lợi Dơ Trường tấn công thiết thiếu thường, cự u Thần Quân giống như là một ngọn đuốc lao xuống huyệt mộ tối đen. Bùn đất đào xuống, phủ đầy huyệt mộ. lão môn dùng thổ diệt hỏa, Lưu Độc Phong lại đột nhiên gầm lên một tiếng. Đốt! Thu người đào ở trên tay của ông đột nhiên vỡ vụt mỗi đốt xương hóa thành một màn ngân sắc dưới ánh trăng ngân lần lượt bắn trúng sáu dược nhân từng tên dược nhân bị trúng thu ngư đào lập tức biến thành giống như tượng đất đưa người ngã thẳng ra đất chỉ còn lại hai tên dược nhân lưu Độc phong lan người trên đất quét chân một vòng hai dược nhân xương chân gãy hết lăn đùng ra mặt đất song trời của lưu Độc phong lại ấn vào lưng của chúng hai tên dược nhân này liền không còn thành tức gì nữa lưu Độc phong cũng mượn lực của hai trường này lao đến trước phía người của trường ngũ một cước.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 Lại đẩy một thanh trừ thủ cắm chất người của Lưu Độc Phong vào sâu rút cán. Tiếng hùi trầm mội của Lưu Độc Phong đã biến thành một tiếng kêu thảm. Ông cúi người, dùng hết sức để cuối cùng vùng bút, chặt gãy lưới kiếm màu hồng. Lúc này, ông mới rút ra được cải chân lên, lên gối thúc trường ngũ bay ra. Một tiếng gầm lên, một bóng hắc đào, phá đất chùi ra, tay trái cầm màu, tay phải cầm kích. Lưu Độc Phong, ngươi sống rồi. Liệu Được Phong chỉ thấy trước mặt tối sầm, mắt nổ đom đóng, ông đột nhiên làm một việc. Rút hai thanh đoạn đau trước ngực, máu tuôn ra như suối. Cựu U thần quân lùi lại một bước, lưu Được Phong lại trượt chân té về phía trước. Những tiền sinh mệnh cuối cùng, ông đã dồn hết cả ra. Xuân Thu bút trong tay, giao chiến cùng một mâu một kích, chỉ thấy ngân quang lúc đồng lúc tây, lúc tụ lúc tán, từ điện phi không, gió giết quanh người, hai người lao sát vào nhau rồi lập tức phân ra, mầu kích của cựu u thần quân đều bị chặt cụt, chỉ còn lại đoạn thân dài chứa đầy nội thước ở trên tay. cự u thần quân gầm lên một tiếng vận dữ, rút ra một cây cương trì gai nhọn hình mỏ vịt, còn chưa kịp sát thủ, lại đột nhiên toàn thân chấn động, hai tay ông chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy, vô cùng thống khổ. lưu độc phong nhìn thấy lão ta rút ra âm dương tam tài đoạt, biết rằng bằng thế lực giống như đèn dầu đát cạn của mình, chỉ sợ khó có thể chống đỡ, nhưng cửu u thần quân lại thống khổ co rút toàn thân hắc bào run rẩy, tuy không nhìn thấy mặt của lão, nhưng mà cần phải biết rằng loại cao thủ như vậy mà đột nhiên bị bệnh, hơn nữa lại còn đau như búa bổ, đó là một sự kiện hiếm gặp. Lưu Độc Phong đột nhiên tỉnh ngộ, cao giọng quát: "Lão quái, thuật nghịch thần trong của ngươi đã tiến vào bên trong não rồi." Cựu U Thành Quân kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lại càng run rẩy đến kịch liệt. Lưu Độc Phong đang định vùng bút tiến vào trên đó xuất thủ, nhưng hai chân đột nhiên lại lảo đảo, bị một người khác ôm lấy dưới người. Người ôm lấy chân của ông chính là Trường Ngũ. cửu U Thành Quân đột nhiên giết lên ba tiếng. Tiếng giết làm cho khu rừng phía ra, xa, rung lên, giống như rùi trên qua tai, Mỗi một tiếng lại càng thêm lên, thê lệ. Chỉ thấy sau khi giết rào, lão đã vùng âm dương tam tài đoạt, ráng xuống người của Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong lúc này không thoát ra được, lại tức giận hét lớn. Trường Ngũ! Bỏ ra! Trường Ngũ nó mất hết hồn vía, chỉ ôm chặt lấy Lưu Độc Phong không buông ra. Làm sao có thể nghe lệnh của ông nổi? Lưu Độc Phong hoang mang, vùng Xuân Thù bút lên. Hai tay mặc dù đã bị ôm chặt, nhưng mà bút phát uyển chuyển. Bút phát như Sơn, bút ý tuyên hành. Phòng trụ lại thế công của cựu U Thần Quân. Ông Dương Tam Tài đoạt, rơi vào tay của cựu U Thần Quân, quyết sẽ không bao giờ giống như Hồ chấn Bi thi triển. Còn Xuân Thu bút ở trong tay của Lưu Độc Phong, quyết sẽ không giống như là trương ngũ sử dụng. Tiếc rằng, toàn thân của Lưu Độc Phong đã bị trương ngũ ôm chặt. Không thể nào thi triển nổi. Một tiếng keng vang lên, gai nhọn và móc câu ở trên âm dương tam tài đoạt đã giữ chặt lên sơn thủ bút. Lưu độ phong toàn lực giật ra, nhưng mà những tiếng lách tách liên tục vang đến ở trên tam tài đoạt, ít nhất là có 16-17 móc câu giữ chặt lên sơn thủ bút. Cửu U thần quân điên cuồng cười giãy lên. Toàn thân của hắn xoay quanh tam tài đoạt, xoay tít ở giữa không trung. Sơn thủ bút đã biến hình, cong queo, tùy chụp vẫn chưa gãy, nhưng mà đã bị biến dạng hoàn toàn.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 Mặt đất như là bị bao phủ một màn băng. Dưới một vầng trăng lạnh như vậy, đường vẫn tử có trăm ngàn mối lo âu. Thích thiếu thường bị bắt. Lôi quyển, truy địch. Ở trong lòng của đường vẫn tử vẫn lo lắng cho an người của hai người, trong đó tự nhiên là càng lo lắng cho lôi quyển. Khí tức của tức đại nương. Trong lúc dầu sơ lửa bỏng, đoàn, quả nhiên là toàn lực ứng cứu với thích thiếu thương, đường vấn tử là cũng cực lực phản đối. Tuy nhiên, hủy nặc thanh này, hủy người chết. Thường lầm, đường Vấn tử vẫn là ôm oán trách ở trong lòng. Nhưng đổi lại ngày hôm nay, người gặp nạn lại là lôi quyền, nàng có nguyện ý xả thân phá ra từng viện. Nguyện ý? Đáp án tuyệt đối, không nghi ngờ gì. Cuối cùng, nàng cũng đã minh bạch tâm ý của tức đại nương. Đường Vấn tử hiện giờ không thể nào cùng với lôi quyền đi cứu tức, thiếu thương, chỉ bởi vì ở đây có những người cần được bảo vệ. Nhưng trái tim của nàng không cách nào chấn tĩnh được. Cũng bởi như vậy, nàng lại không còn lưu ý tới mọi thứ xung quanh. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hồ, đường vẫn từ lại rụt quay người lại, đào xuất khỏi vỏ, đào quang so với ánh trăng là còn lạnh hơn vài phần. Chỉ thấy một đạo lục mang, giống như là một màn xương rất mỏng, bay thẳng vào trong rừng. Ngân kiếm cũng đã rút ra tiểu kiếm cầm tay, bộ dạng vô cùng phẫn nộ và bất càm. Đường vẫn tự nói. Chuyện gì thế? Vô tình lại tiếc nuối. Bỏ đi, mệnh của ả chưa tuyệt. Với lại, ả có thể hồi phục được hay không? Chỉ có thể dựa vào ả mà thôi thì ra là bào bào vốn đang nằm trên đất, trên chắn chúng phải một mũi phi tiêu của vô tình, tuyết ngất đi nhưng mà không gây nguy hiểm tới tính mạng, chủ yếu là vì hai tay của vô tình vô lực, vận lực không đủ, hơn nữa thấy bộ dạng của nữ hài từ bào bào không nỡ hạ sát thủ, do đó cũng không dùng toàn lực. Ngẩn kiếm đang định phong tỏa huyệt đạo của bào bào, thì bào bào đã tỉnh lại. Mặc dù ả ta đã, đã tỉnh, nhưng chán vẫn chảy máu, thần chỉ vẫn hỗn loạn, ám khí của vô tình khiến cho não của ả bị chấn động dữ dội. Trong phút chốc đã quyền hết mọi thứ. Bản năng của ả chỉ cảm thấy kinh hoàng. Phi thân bay lên, đập tay vào một lệnh, lệnh môn. Toàn thân đã hóa thành một làn khói màu xanh, lan vào trong rừng. Thực ra, màn khói xanh chỉ là trái mắt của địch, A hướng. A hướng lợi dụng hàn quang mang quỷ dị đó để hộ thân, đào tẩu. Ngân kiếm chưa biết kỳ kỹ của thần huyễn hoặc quang ảnh của cựu u môn dạ, lại ngẩn người, lộ ra một lúc, chỉ cảm thấy hay hay. Còn đường vẫn tử thì trong lòng đang bất an,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 Đường Văn Tử ở bên cạnh nghe thấy, cũng là giúp ngân kiếm chặt chốc chọn đường. Không lâu sau, hai con ngựa của Đường Văn Tử và Lôi Quyền cũng đã thoát ra. Đường Văn từ lại nhìn ngựa, lập tức nhớ tới người. Lôi Quyền à Lôi Quyền, suốt dọc đường, ta và Huỳnh đã cùng chung hoạn nạn hưng đều không chết, quyết không bao giờ được trong một mình hành động như vậy, lại gặp phải bất hạnh như thế. Bất kỳ ai đều có lúc may mắn và bất hạnh. Trên người của Lưu Độc Phong bị nội thương rất nghiêm trọng, bất hạnh của ông.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 Liều Độc Phong lại chúng phải bạch mang, ngã xuống, không đứng dậy nổi. Bất cứ ai ngã xuống đều sẽ phải đứng dậy. Cũng có người nhận thấy rằng, ngã xuống ở đâu chỉ cần phải đứng dậy ở đó. Thậm chí có người nói rằng, ngã xuống là để đứng dậy, hơn nữa Vinh Viễn sẽ không ngã lần thứ hai. Lưu Độc Phong lại không thể nào đứng dậy nổi, ông đã mất đi năng lực đứng dậy. Cựu U Thần Quân thấy Lưu Độc Phong ngã xuống, Tam Tài Đoạt lại sè xẹt vài tiếng, một màn sương mồ vàng tỏa ra, bao phủ lấy trường ngũ chưa ngủ kêu lên một tiếng kỳ quái, toàn thân lại từ từ tan ra, biểu tình cực kỳ khống thống khổ. Tam tài đoàn của cựu u thần quân giáng xuống lưu độc phòng đang dần dần nằm dưới đất. đúng lúc này, thanh quang lẫy lên, thích thiếu thường đã cầm kiếm lao tới. cựu u thần quân quay người đối chiều, hai người giao chiến vài chiều, tiến thối vài bước, thích thiếu thường đã không phá được màn phòng thủ của cựu u thần quân, cựu u thần quân lại không đẩy lui được thích thiếu thường. chỉ khi mà bước lui được thích thiếu thường, lãm mới đạt được nguyện vọng giết chết lưu độc phòng. Tại mắt chứng kiến ông ta đoạn khí rồi mới cam tầm. Thích thiếu thường có thể vùng kiếm tái chiến, chính là bởi vì một cước vừa rồi của lưu độc phong. Một cước đó, chúng vào trên huyệt khí hải, lưu độc phong mượn lực cú đá, truyền nội lực vào trong người của thích thiếu thường. Sau một lát đó, lưu độc phong lại càng thần kiệt, lực xây, thất bại lại càng nhanh. Thích thiếu thường lại được hưởng lợi tu cú đá đó, ngầm vận huyền công, trải qua một trận trùng kích, cuối cùng là cũng phá được các huyệt đạo bị khống chế. Lập tức rút thanh long kiếm ra để lao đến tiếp viện, nhưng mà lưu độc phòng đã ngã xuống rồi. Thích thiếu thương vội vàng bảo hộ phía trước của lưu độc phòng, liều mạng mà công kích, nhưng mà huyệt đạo của chàng vừa mới giải trừ, vận khí vẫn là chưa được thông suốt. Nếu như không phải là kiều U thần quân tim óc đau nhất, thì chỉ, chỉ sợ rằng chàng đã sớm bị âm dương tam tài đoạt mất phần hay. Thích thiếu thương lại cắn rằng khổ chiến, nhưng mà chỉ có thể tiến, hoặc là khổ chiến, không được phép lùi.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 Thì ra là ở đây. Bí mật mà lão bức thích thiếu thường phải nói ra, hiện nhiên là nằm trên tấm lụa này. Cửu u thần quân nhanh chóng uốn người xông lên. Thích thiếu thường lại một tay chụp lấy tam tai đoạt. Cửu u thần quân lại giật đoạn, cuột mạnh, muốn pha nát tay của thích thiếu thường. Dụng ý của thích thiếu thường không phải là chỉ đoạt lấy tam tai đoạt. Thủ chi của chàng nhanh chóng đi vào một cái nút vô cùng khó. Ở trên tam tai đoạt. Phật một tiếng, một màn sương vàng nhạt nhạt nhanh chóng tỏa ra, chùm lấy đầu của cựu u thần quân bên trong hắc bào. Cựu u thần quân thét lên được nổi tiếng rồi im bặt. Thiếu tướng lập tức đổi lại, cổ tay bị cưa rách, chẳng lẽ dùng một tay sát lưu đột phong đứng dậy, lùi về phía sau ba trượng, rồi mới dám quay người trở lại. Chỉ thấy dưới ánh chặng lạnh, tấm hắc bào đã rung lên bần bật, khói trắng từ bên trong hắc bào bốc lên, thân hình bên trong hắc bào này dường như càng ngày càng co rút, càng ngày càng nhỏ, cho tới cuối cùng. Khói chẳng mỗi lúc một đập, đến cả hắc bào là cũng bắt đầu rũa ra. Tam Tài Đoạt đã rơi bịch xuống đất. Thứ mà vừa bắn vào trong mặt của Cự U Thần Quân chính là thứ mà lão bắn vai trường ngũ đại hóa cốt dịch, đó là một loại độc dịch lợi hại rất vô cùng, chỉ cần dính một chút vào người sẽ lập tức hóa thành một vũng nước thi cốt. Ở gần sân Thuần Miếu, Thích Diệu Thuần đã từng một lần được lưu được phong chỉ điểm qua, trí nhớ của chẳng rất tốt, ngộ tính cao, đã nhớ được cách sử dụng cơ quan của Tam Tài Đoạt. Trong lúc khẩn cấp quan đầu, liều quyết tâm một phen lại ấn vào cơ quan đó, quả nhìn lại khiến cho kiều u thần quân dính đòn gậy ông lập đưng ông. Kiều u thần quân rớt cuộc cô đã biến thành một vũng nước thi cốt. Nhưng chị là, sẽ không một ai biết được bộ mặt thật của lão. Thế kiểu thương lại ngẩn người một lúc, đột nhiên lại có hai người, lao về phía chàng. Trên tay của chàng đang ung um lưu độc phòng chỉ còn lại một chút hơi tàn, hai người lại đột nhiên xuất hiện, hàn quang lại chiếu vào mặt. Một cây tề mi côn, có bà mũi nhọn đâm vào đầu của chàng, còn người nữ kia thì lao về phía mảnh lụa ở trên mặt đất. Đồng thời, đột nhiên có một giọng trầm cuộn vang lên. Xem chiều đây! Trước khi đòn công kích của hai người kịp đánh chúng thích thiếu thường, lại, hai ngón tay cái điểm vào đúng lưng của hai người. Ở trên lưng của người nữ vang đến một tiếng bụp, giống như là một âm thanh vỡ vụn của một vật gì đó, còn nằm nữ thì chúi người về phía trước, miệng phun ra một ngụm máu tươi.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 nhưng trên người lại khoác một tấm cao lông kiều cực dày, ánh trăng soi tỏ luôn khuôn mặt gầy gò nhưng thâm trầm của y. người đó đương nhiên là Lôi Quyển. khi mà y tới nơi, anh Lục Hà và Long Thiệp Hư đang ám toán thích thiếu thường, y vô thanh vô tức, tiền phát chế nhân, dùng chỉ phá tốt nốt tấm kính người trên lưng của anh Lục Hà, còn Long Thiệp Hư có kim trùng cháo hộ thể, bị thương nhưng không chết. nhưng hai người phát hiện ra có người chim sẻ rình mồi phía sau, sư phụ cửu u thần quân lại thảm tử, không dám ham chiến, liều mạng mà chạy trốn lôi quyền vừa tới nơi, lại biết được tấm lụa nhất định là trong đó có bí mật trọng yếu, nhét tấm lụa lại vào bên trong thân thanh long kiếm, không nhìn qua một chữ nào, rồi lắp lại kiếm, giao lại cho thích thiếu thường. thích thiếu thường lúc này đang tập trung thần trí trên người của lưu độc phòng. hết trường. phản nghịch. dưới ánh trăng, lưu độc phòng từ từ mở mắt, đôi đồng tử thất thần, lòng trắng vẩn máu, sắc mặt thì trắng bệch. Có những nơi không trắng bệnh thì chính là bị máu phủ kín. Thích thiếu thường nhìn thấy, ở trong lòng trở nên nặng chiếu. Lưu Độ Phong sau khi hồi mê tỉnh lại, phát hiện ra thích thiếu thường đang đỡ lấy ông, đang cầm máu cho ông, lại đang định rút ra một mũi thương. Cường thích mộ sần biếc ở trên đầu nắm tay trái. Ông lập tức nói. Ngàn vạn lần, không nên. Thích thiếu thường lập tức dừng tay. Lưu Độ Phong lại nói. Cựu u lá quái đâu rồi? Thích thiếu thường đáp. Chết rồi đều được phòng gỗ không nói gì, cách một lúc mới cất tiếng. Ta ở phương Nam, Lão ở phương Bắc, mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình. Nhưng mà không ngờ, Lão lại chú định vì ta mà chết. Còn ta, cũng là bị chú định phải giết chết trong tay của Lão. Thích thiếu thương lại nói. Đừng có nói như vậy. Thương thế của ngài có thể chịu được. Ta sẽ dìu nào, ta sẽ dìu ngài về hội họp với bọn vô tình. Sau đó, nhanh chóng tìm đến một thành trấn gần đây, điều trị cẩn thận. Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Lưu Độc Phong lại lắc đầu cười. Ta đã thọ thương, đương nhiên là ta hiểu rõ thương thế của ta hơn cả người. Quyền đầu của ta chúng phải tam âm huyệt, tuyệt hộ thích, quyết không thể nào sống sót được nữa. Hơn nữa, nội thương do độc trường dấp trước đây đã hoàn toàn phát tác ra rồi, lại vừa cường hành khổ chiến, dẫn đến nội tức chẳng còn nữa. Hiện giờ trên người của ta không một kinh mạch nào có thể nối liền được. Ta vẫn chỉ lập tức chết được, là bởi vì nhiều mũi độc chức này. Dĩ độc công độc. Chánh thụ âm kinh của bốn loại độc trưởng của kiều uông lão quái. Nhưng mà khi sự khống chế lẫn nhau giữa năm loại độc này mất đi rồi, chất độc sẽ liền chạy vào trong tim. Lúc ta cầu chết là cũng không nổi. mối cường thích này, hiện giờ không thể nào rút ra được. Thích tiểu thường biết những gì Lưu Độc Phong nói là sự thật, chỉ đành tuân theo. Vâng. Lưu Độc Phong lại cười khổ. Ta là một kẻ sợ bẩn nhất trên đời. Tuy rằng ta thế lập anh hầu, cầm y ngọc thực. Tùy hứng như mây, nhưng mà tính tình sạch sẽ này sẽ không phải là bản tính của ta. Khi vẫn còn trẻ, gia đạo đã từng một lần suy tàn, bị gian thần hãm hại. may mà nhờ một người có nô bộc trung thành bế trốn vào trong chuồng lợn, mới giữ được tính mệnh. Đoạn thời gian đó, giữa một nơi bệnh thiểu vào hồi hám, một ngày dài như là một năm, tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại, bản thân của mình lại ngập ở trong trọng bệnh, biến thành một nỗi ác mộc, đã khắc sâu ở trong lòng.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 Tất cả đều là tại tại hạ, khiến cho ngài đã bị liên lụy rồi. Lưu Độc Phòng nói. Nếu như ta có thể nhẫn nhịn được thủ đoạn thao túng người khác của Phó Tông Thư, ta đã không còn là Lưu Độc Phòng nữa. Ta lại không thể nào để cho cửu U Thần Quân giết người diệt khẩu. Do đó, cho dù người có bị giết không phải là người, ta cũng xem vào như vậy thôi. Hơn nữa, cái mà Phó Tông Thư muốn không chỉ là cái mạng của người, mà còn có đầu của ta nữa, không liên quan sẽ đến việc của người. Thiên cứu thường biết được Lưu Độc Phong đang giải tòa tâm lý cho chàng, để cho chàng không được nghĩ ngợi nhiều. Ngươi đừng có mà nói với ta, ngươi nắm được bí mật liên quan đến đương Kim Thiên Tử. Khi đó ta vẫn còn sống, biết rằng ngay được chỉ là chuốc thêm phiền phức. Do đó không nghe là hơn. Lưu Độc Phong nói chuyện rất khó khăn, nhưng vẫn vẫn tức, trầm ổn. Nhưng giờ ta đã không trụ được nữa rồi. Ngươi có thể nói lại cho ta với bí mật của ngươi. Cả ngươi liên tục bị truy đuổi.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 đã tới nước này ta không còn sống thêm được nổi nữa ngươi không cần phải an ủi ta. Lời quyền lại gần vũng nước ra kêu u lá quái giữa ra tạo thành lại cẩn thận thu lấy một cái ấn tín đó chính là bình luận ngọc bộ của vô tình. Y vừa thu lấy nghe thấy Lưu được phong nói như vậy đã biết được vì sao vị lão nhân này nhiệt tình và chu đáo tuy gần chết rồi nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác giải trừ khó khăn liền nói với thích thiếu thường. người còn chưa đem chuyện nói với bộ thần luôn đi. Thích thiếu thường nói.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 Vậy việc này, ta có nền nghe hay không? Thích tiểu thường nhất thôi cũng không biết trả lời ra sao. Lưu được phòng ngược lại, thần chí vẫn vô cùng thanh tỉnh. Việc này nghe cũng được, không cũng được. Nhưng, hôm nay đã tới nước này. Cho dù người chưa từng nghe thấy, có làm giặc, thì ở trong lòng lúc nào cũng sẽ nghi ngờ. Cũng sẽ cho rằng, người đã cung hết mọi chuyện, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho người. Chiều theo như vậy, việc này có thể thêm một người biết.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 Trong đó có việc Thái Kinh đã hai lần bãi chức thừa tướng, nhưng mà thực quyền vẫn là nắm trong tay của Phó Tông Thư ở hậu đài. Hai phái tần kiệu ở trong triều, không kẻ nào vượt qua được y. Lưu được Phong ngạc nhiên nói, Thái Kinh thực sự là một tên tiểu nhân đắc thế, hại nước hại dân. Hiện giờ triều đình đã điên đảo, người này chính là tội khôi họa thủ. Nhưng triều tiến thực sự là do hướng Thái hậu lập nên, cũng là chuyện điển lễ thường tình. Không ngờ bên trong lại có nội tình khác.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 Sở Tư Ngọc chạy thoát được, ở trên người có thủ dụ của Thái Hậu và huyết thư của Thái Tử. Thủ đích cũng đủ để chứng minh Triệu Tín đại nghịch bất đạo, bức hại tùng thất. Thủ dụ của Thái Hậu, Sở Tư Ngọc đã mang theo người đào vong, còn huyết thư của Thái Tử thì lại giao cho ta giữ. Lưu Được Phong xua tay Triệu Tín khinh người tài, quân thần đưa lời can gián thì đều bị gián tội chém đầu, sùng quân hoặc bãi chức. Chỉ trừ có cái tên Thái kinh nịnh bợ vô sỉ, bất tài và vô học.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 Đại quyền nắm trong tay, làm loạn triều chứng, còn dần không biết là trông vào đâu mà sống nữa. Nhưng mà hiện nay quốc nạn trước mắt, loạn địch xâm lược. Dòng họ triều là chẳng có người nào thừa kế, trong triều mà lại không hề động loạn, cũng không phải là phúc xá của tắc. Cho dù là có huyết chứng đi nữa, thì cũng làm được gì đâu. Thực sự đại thế này đã mất rồi, yên ổn là phúc sao? Lời quỷ lại đột nhiên nói xem ra triệu tín cùng với thái kinh phó tổng thư đã miêu đạt những huyết chứng này rồi chẳng qua chỉ vì bảo trì danh dự muốn cho thời gian trị vị của y có được danh tiếng tốt tránh được mang tiếng xấu ngàn năm lưu đức phong gật đầu um thiên tử triệu tín với danh dự là hoàng đế tự nhiên là phải hủy diệt những chứng cứ bức hại tông thất đó nhưng ta lại thấy thánh thượng muốn truy hỏi những chứng vật đó là để bảo toàn thành danh còn phó tổng thư muốn lấy được chứng cứ này để cùng liên kết với thái kinh Khiến cho y có thể dễ dàng hiệu lệnh thiên tử. Nói tới đây, lại đột nhiên ngực đau nhói, toàn thân co rút. Lời quyển đã sớm đứng phía sau của Lưu Độc Phong, ngón tay cái, bên trái, đã áp vào huyệt mệnh môn của ông, từ từ đưa một cỗ nội lực chuyển vào. Lưu Độc Phong nghỉ ngơi một lúc, rồi lại nói tiếp. Mục tiêu của bọn họ cũng giống như nhau, nhưng mưu độ thì khác nhau. Thích thiếu thương lại cười khổ. Giống như bây giờ, huyết chứng ở trên tay của ta kỳ thực là vô dụng. Nhưng mà lại vì mang Ngọc mà có tội. Một ngày đạo thủ dụ, tài ác này vẫn còn nơi trong tay, thì bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ta. Cho dù ta có bị hủy nó đi nữa, thì bọn chúng vẫn là phải giết chết ta để diệt khẩu. Chẳng mỉa mai nói. Ta còn nghĩ, tuyệt diệt vương sự tư Ngọc ăn nói linh tinh, không cho là thật. Hiện giờ, đã xuất động đến bao nhiêu quyền quỷ ở trong chiều, phải xuất bao nhiêu võ lầm cao thủ. Nhưng mà những vật chứng này, tự nhiên là thực sự có vấn đề. Không ngờ, Sở Tư Ngọc đã bị giết chết lâu rồi, lại còn gây ra được nhiều chuyện lớn như vậy. Liên Vân Trại, Huy Nạc Thành, Phích Lịch Đường, tất cả đều đã gặp liên lụy. Cũng có thể là sau khi Sở Tư Ngọc chết, âm hồn oán trách ta năm đó, là chỉ tấn công quân đội một trận, không có giúp y ngăn chặn truy bình. Nhưng, tình hình khi đó, chúng ta cũng coi như là đã dốc toàn lực rồi. Liên Vân Trại cũng vì như vậy mà hao bình tổn tướng. Lưu Đức Phong nói Việc này chưa được giải quyết. Một ngày... Thiên hạ tuy lớn, nhưng người vĩnh viễn không bao giờ có chỗ dùng thân. Không nơi nào mà dám chứa chấp được người. Ta lại có một kiến nghị. Thì thiếu thường biết rằng nếu như bình thường, Lưu độc phong tập tập trung xóa tắc, quyết là sẽ không dùng cùng với chàng mật mưu tiến kế đối phó với triều đình. Hiện giờ lại rắn sàng hiến kế. Người này chắc chắn biết rằng mình sẽ không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Chúng ta sẽ tường kế tiểu kế, dĩ độc công độc. Lưu độc phong nói. Ánh mắt của lôi quyền sáng lên. Vậy, ý của bồi thần là? Liều đức Phong nói. Ngươi hay phản đoàn, không cần phải trốn tránh nữa, uy hiếp triều đình. Bọn họ mà dám làm hại ngươi nữa, ngươi liền đưa vật chứng công cáo với thiên hạ Thích tiểu thương và lôi quyền kinh ngạc. Liều đức Phong nói. Ngươi chỉ cần biểu thị rằng ngươi đã đem huyết chứng và nội tình ở bên trong đó, nói cho một số người biết. Bọn họ phân tán đi các nơi. Nếu như ngươi bị diệt khẩu bằng những giang hồ, sẽ là vì người mà công cáo thiên hạ như vậy thì hôn quân đó sẽ không có ngừng hãm ám hại người mà ngược lại còn muốn phái người bảo vệ người nữa sợ người bị người khác hãm hại liền lụy tới tới hắn đến phó tổng thư thái kinh là cũng sẽ không dám vọng động như vậy người đã có thể xoay chuyển được trời đất thích thiếu thường lợi trợn mắt một hồi không biết nói gì lời quyển hít sâu một hơi nói nhưng nên bắt đầu từ đâu đây lưu được phong nói vô tình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 Vô địch cửu vệ sĩ có thể sử dụng được. Một ngày đi hai trăm dặm, chỉ cần đến Đồng Thành tiêu được ra cát tiền sinh, dần lên chứng cứ này, thì có thể làm chủ được cục diện. Vừa rồi chúng ta muốn đến Yến Nam để mượn người của đô thuấn tài, bổ trận ngành chiến cửu U láo quái ở trong phủ. Hiện giờ, các người vẫn phải đến đô tướng, quân phủ, nhưng tình hình đã khác rồi. Thích Thứ Thường Phân Vân nói, Việc này, tại Hạ đã làm liên lụy đến quá nhiều hảo hữu rồi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 Chỉ cần ông ta hiểu được chân tướng sự việc, với sự đà mưu túc trí vốn có, tất nhiên là sẽ có biện pháp hòa giải. Lôi quyển nói. Thiếu thương, việc này lưu bộ thân nói phải đó, người đừng có tìm cớ, từ chối nữa. Việc khi quân nghịch trộn như vậy, ta vốn không tiện nói. Lưu Đức Phong nói. Nhưng, những việc mà bọn chúng làm thực sự là quá quắt. Người kim xâm lược, liều quân tiến sát. Bọn chúng thì chỉ biết bàn hòa, né tránh trách nhiệm, ôm lấy cây cũ Nhưng mà trong nước ta lại bóc lột bá tánh, đàn áp thiện lương. Năm xưa có một vị thần tướng đã đoán, mến, đoán mệnh cho ta. Đừng lại khó tránh khỏi cuối đời không giữ được. Lại nói, là thần nhưng bất trung. Lúc đó ta tận trung chức vụ, vì quốc gia mà công hiến, không tin những lời nói hồ ngôn này của y. Bây giờ nhìn lại, đúng vào trước lúc ta lâm chung Điều này đã hiệu nghiệp lời quyển thấy khí sắc của lưu độc phong so với người chết chẳng khác gì nhau bao nhiêu chúng ta trước hết hãy hội hội hợp với vô tình rồi tiếp tục tinh kế một mặt lại ngầm vận nội lực quán nhập chân khí tận lực hội tụ khí tức yếu ớt của lưu độc phong nếu như ta có thể quay lại đó thì còn cần gì phải nói rõ mọi thứ ở đây nữa ta đã liều mạng phát ra công lực cả đời rồi nội lực đã mất hết tẩu hỏa nhập ma may mà, mà độc từ vết thương này mới có thể khắc chế được độc thường lúc trước Mới có thể nói tới được lúc này. Hệ giờ đỡ bắt khâu dầu cạt. Chết có làm sao nữa? Bất quá chỉ là một trường mộng tỉnh mà thôi. Các người đừng vì ta mà bi thương nữa. Đời người cho dù có sống thêm được vài chục năm, cũng là khó tránh được một lần phải chết. Hiện giờ sáu người thân như thủ túc bên cạnh của ta, đều đã chết cả rồi. Ta cũng nên đi gặp bọn chúng. Bọn ta đã cùng tới, thì cũng nên cùng đi. Liệu được phong thở dài. Còn nếu giống như là kẻ, thế thân chưa tàn, thân chí bị người khác nuôi dịch, lại không có thuốc nào cứu được, lần nữa không chết. Đó mới là thảo sự đệ nhất của thế gian. Nói tới đây, lục phụ ngũ tạng giống như là có trăm thanh điệu tiểu đào, đồng thời đâm vào, đau đớn không nói được gì nữa. Thích thiếu thường vội vàng gia tăng thêm một đạo chân khí, từ trí thất huyệt của Lưu Độc Phong truyền vào. Lưu Độc Phong mắt mày trợn ngược, thanh âm phều vào, đến mở miệng nói chuyện cũng là vô... Cùng đau đớn. Rút đau ra. Thích tiểu thường ngẩn người, lại không biết Lưu Độc Phong đang nói đến điều gì. Lưu Độc Phong muốn dùng tay, rút thanh đao bị thương. Bị trường ngũ đẩy sâu vào trong ngực của ông ra, nhưng mà ông không còn sức mà cất tay lên, liền lên tiếng. Rút đau ra. Rút đau hộ ta. Thích tiểu thường biết Lưu Độc Phong muốn nhanh chóng được giải thoát, nhưng mà chàng lại không nỡ nhìn Lưu Độc Phong chết dưới bàn tay của mình. lôi quyền lạnh lùng nói. Như vậy. Ông ta sẽ rất đau khổ. Tay của thích thiếu thương đặt lên trên chùi đào, chẳng không rút ra, lại mang thêm một tia hy vọng nói. Nhưng, nói không chừng, vẫn còn có thể cứu được. Lôi quyền lại đột nhiên vươn người. đi một trường đầy thích thiếu thương ra, một tay rút thẳng thanh đao trên người của Lưu Độc Phong. Máu tươi phún ra, Lưu Độc Phong lại, lại hét lên một tiếng, chết ngay lập tức. Lôi quyền mặt không một chút nào biểu tình, cầm đao tiếng lại đám dực nhân nằm trên mặt đất, đâm cho mỗi tên một đao nữa thích thiếu thường không nhịn được nói. Tại sao lại phải giết chết bọn họ? Lôi quyền không ngừng tay, lại chỉ đáp, khiến cho bọn chúng thành cô hồn vô chủ. Hơn nữa lại không cách nào phản lại hồn được. Liệu có phải là còn thảm hơn không? thích thiếu thường lại minh bạch ý của lôi quyền, chỉ thấy trường ngũ đã hóa thành một vũng nước, liền đi tới nhặt âm dương tam tài đoạt lên. Nếu như không phải là trước đây lưu được phong đã dạy chàng lưu ý đến tam tài đoạt, chẳng đã từng cẩn thận quan sát các loại cơ quan trên thanh vũ khí này, đêm nay chưa chắc. Chàng đã chết ở dưới, được cứu u thần quân. Ở trong lòng lại thầm kêu nguy hiểm, đến lúc này vẫn cảm thấy dùng mình. Nghĩ lại Lưu Độc Phong có thể nói là bởi vì chàng mà lặn lội ngàn dặm vạn lý tống mịch, trong lòng của chàng lại càng cảm thấy buồn bã Lôi quyền vác thi thể của Lưu Độc Phong lên, lại nói với Thích Thiếu thường Đi thôi, còn có rất nhiều việc đang chờ đợi chúng ta thực hiện. Bên trong xe, Thích Thiếu thường và Lôi Quyền kỵ lại hết mọi chuyện cho vô tình. Vô tình đối với cái chết của Lưu Độc Phong, thập phận Nếu như không phải là tại hạ tới, cựu lá quái chưa chắc đã khiến cho bổ thần bị thương. Chính là tại ta, tại ta đã khiến cho Lưu Đại Nhân bị chết. Thế kiếu thương xoa lệ? Không phải, Lưu gia là vì việc của ta mà xuất kinh, ta đã gây ra cái chết của ông ấy. lời quyền lại trả lại bình loạn ngọc bội cho vô tình. Hai người đừng có mà tự trách mình nữa, Lưu bổ thần đã chết rồi, kiến nghị của ông ấy trước khi chết, không biết là có thực hiện được hay không nữa. Vô tình nhíu mày không đáp.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 ý kiến của Lưu Bội Thần coi như rất tuyệt. Trên mặt của Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền đều hiện lên một nét vui mừng. Vô Tình nói, "Ta chỉ là đang nghĩ." Kế dùng ác chế ác, dứt điểm một lần, chỉ bằng dùng kế thuận nước đầy thuyền, mượn đào giết người. Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền đều không hiểu. Thích Thiếu Thường lại bình thường cười. Bí mật nắm trong tay, huynh có thể ra điều kiện, huynh muốn bọn chúng không đuổi theo huynh nữa, chỉ là yêu cầu chấp nhất huyên có thể ra các điều kiện khác để đổi lại việc huynh không phải vong mệnh thiên nhai bồi thường cho việc phải chịu đựng khổ sở trong thời gian vừa rồi thích thiếu thường hiểu ra vài phần chúng ta làm như vậy nhưng mà là do ai truyền đạt bây giờ vô tình nói là ta huynh ta vẫn ngồi ở đô tướng quân phủ yến nam cùng với các người cựu u lão quái đã bị trừ có ta ở đó chỉ bằng bình loại ngọc bội bọn chúng nhất thời là không dám đến làm loạn Ta sẽ nhờ thân tính của đôi tướng quần cụ với ngần kiếm, cưới ngựa trở về Hoàng Thành, báo tin cho ra các tiền sinh. Nhanh thì 11-12 ngày, chậm thì 20 ngày. Sự tình sẽ có quyết định. Thích thiếu Thường nói. Nhưng, làm như vậy thì sẽ khiến cho Huỳnh bất tiện đó. Chỉ cần làm khéo léo một chút, là có thể phản khách vi chủ. Ta có thể giả vờ làm người thay Hoàng Thượng giải quyết những chuyện xấu ở bên ngoài. Trước tiên, đem tin tức phì báo với Thiên Tử. Không phải là cùng với bọn các Huỳnh, sẽ không bị trách tội. Hơn nữa...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 chức vụ của Tân đông thành gần như đã ch chấn trưởng, còn đồ thuấn tài là phó tham tướng. cá nhân của gã không có chỗ nào hơn người, nhưng mà lại là một thuấn tài phúc tướng. thường mặc danh kỳ hiệu, may mắn đánh thắng được một số trận nhỏ không quan trọng. lúc này tống kim đội lũy sĩ khí tiêu trầm, các tướng lĩnh trung dũng là không ai không dám gặp phải kết quả bi thảm, không có mấy khi nghe được tin tống bình thắng trận. hơn nữa bất kể là hàng trăm người bao vây hàng chục người, hoặc là đối phương chỉ là tàn binh giả yếu không kháng nổi một kích, vậy thì. Chỉ cần có thể đánh thắng, chắc chắn là sẽ trở thành hình ảnh của anh hùng dân tộc. Nhưng mà những trận đồ thuấn tài đánh chỉ là mấy trận vỡ vẩn, đối phương là người đồng thế mạnh, gã liền thu cờ cất chống chuồn mất, đối phương người ít thế yếu thì gã liền đuổi cùng đánh tận. Không người đã cũng thắng được hai trận. Liền tự xưng là đô đại tướng quân. Cả một vùng cũng không có một tướng quân chấn thủ quan trọng. Từ triều đình phái xuống, cái danh xưng đô đại tướng quân này tự nhiên cũng không có kẻ nào dám đề nghị xuất dị nghị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 cũng là giúp gã có được một chiếc tham tướng bên ngoài thoát đi được đám thái kinh phó tông thư không rơi sâu xuống bún buồn đồ tuấn tài đã rời kinh vài năm an nhàn thành thơ hưởng hạnh phúc người đã phát vì không còn cái dũng mãnh của ngày xưa hơn nữa lúc này triều đình hủ bại những người thực sự dám dũng cảm kháng địch đều đã bất đắc chí còn nơi trận tiền đa số là tướng sĩ chỉ muốn cầu hòa đồ tuấn tài đã quen biết về điều đó tác chiến cũng chỉ là hư trường thành thế còn thực lực thì chỉ là tác oai tác quái tham nhũng tại địa phương mà thôi Vô tình vừa tới Yến Nam, quản gia của đối tướng quân phủ Phan Tiên Sinh liền sai cháu của mình ngầm thông chi cho tân Đông Thành, ở tư ân tư, tư chấn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tân Đông Thành là quan văn, đồ thuấn tài là võ tướng, luận quan chức đương nhiên là đối thuấn tài rất cao, luận về tư cách thì tân Đông Thành lại lại già hơn. Do đó, hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tướng quân đều có bình quyền, nhưng mà tại địa phương, tân Đông Thành lại có sức ảnh hưởng không thể nào coi thường phòng là những quý nhân do triều đỉnh phái xuống, hai nhà đều lưu ý mật thiết, tranh nhau tiếp đái, cố gắng để quý nhân hồi kinh, dùng những lời hay để tiến cử, đặng thăng quan phát tài. Lưu Độc Phong đã từng ẩn cư tại tư ẩn trấn, yêu cầu Tân Đông Thành đã không để lộ ra một tin tức nào ra ngoài. Tân Đông Thành đương nhiên là hy vọng như thế, chỉ là ở trong phủ của Tân Đông Thành cũng có người của Đô Thuấn Tài ẩn phục, nhanh chóng thông báo cho giá Đô Thuấn Tài trong vườn ngàn kế, nhưng đều không tiếp đái được Lưu Độc Phong, thậm chí là đến một lần gặp mặt cũng không được. Gã lại vô cùng cầm hận Tân Đông Thành, gần như trở mặt. Thảm trọng nhất chính là vô địch cửu vệ, do gã phái đi, do hồng phóng dẫn đầu. Đuổi theo ngành đó bọn lưu độc phong, nhưng mà không ngờ có người giả thần giả quỷ, cướp đi tính mạng của hai bộ hại là Chu Hồn và Trần Tố. Gã đã phái người đến thập bát là hắn, để điều tra, phát hiện ra hai người này chết vì đau. Nếu như có quỷ, làm sao mà biết sử dụng đau? Đồ thuấn tài gần đây không có đảm khí, nhưng mà cũng biết rằng không hề có quỷ thần, do đó lại càng thêm giận dữ. Trong khi gá hạ lợi cho những thuộc hạ đắc lực trì ra án mạng, đồng thời cũng gia tăng áp lực đối với những tiểu quan ở trong địa phương của Tân Đông Thành, hạn thời gian phá án. Không ngờ, một nhóm có một người tới, ở trên tấm thiếp không ngờ chỉ ghi ba chữ, thành nhai dư. Đô Thuấn Tài vừa nhìn, lại phát hiện ra cái tên này rất quen, nhưng không nhớ ra là ai. Hồng Phóng nghĩ một lúc, đột nhiên ai lên một tiếng, lại thất thành. Lẽ nào lại? Hồng Phóng là một kẻ đứng đầu vô địch cửu vệ sĩ, là ai tướng của Đô Thuấn Tài. Năm đó đội tuyển tài muốn dựa lựa chọn của những thần tín võ công cao cường lại sai bộ hạ biểu diễn công phu, kể là võ công cao thì giấy trời thần thống lĩnh vệ sĩ. Qua đến mấy ngày, tất cả vệ sĩ đều có biểu hiện dùng nhục trưởng phá gạch, cũng là không quyền xuyên trưởng, chớp mắt đã bay đến giật cờ trên cột xuống, hoặc là một hơi chân khí chụp được hai con chim vừa vụt bay ra khỏi lồng. Bọn họ chính là bọn người dư đại dân lầm các tầng bảo uyên. Võ công tương tự, nhưng vị trí đại thống lĩnh thì cả đội đều là tranh đoạt kịch liệt, không ai phục ai đúng lúc đó Hồng Phóng bước ra. Các người sở trường nội lực và khinh công, ta sẽ dùng nội lực và khinh công chiến thắng các người. Đồ Thân Tài thấy Hồng Phóng đại ngôn không thèm là cũng muốn xem bồn sự của hắn, liền sai người bê ra hai bao to chứa đầy hạt đậu muốn hắn biểu diễn thiết xa trường. Không ngờ Hồng Phóng lại nói đánh bao cá sao đổ tất cả hạt đậu ra nền đá cho ta. Đồ Tuấn Tài lại chẳng hiểu gì chỉ đang phải xoay đổ đậu ra đất. Hồng Phóng ung dung tiến lại nằm xuống nhẹ nhàng lăn qua. Hắn nằm xuống đầu.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 Mọi người nghĩ hắn có giỏi lắm thì cũng chỉ là tay không bắt chim trời mà thôi. Không ngờ Hồng Phóng lại nói. Chưa đủ, một đồi nữa. Tổng cộng là có bốn con chim, đồng loạt bay lên trên không. Hồng Phóng bay lên giữa không trùng. Những con chim này bay tới đâu, tay của hắn lại chặn tới đó. Có bốn con chim, ở trong phạm vi mười thước giữa không trùng, không một con nào thoát ra khỏi thiên la địa võng tạo thành bởi vì hai tay của Hồng Phóng. Mọi người nhìn say sưa quyền vỗ tay, lại trợn mắt há hốc mồm quan sát không phóng biểu diễn kỹ thuật một lúc thì mới bắt lấy bốn con chim nhét vào trong túi hai tay dâng lên cho đồ thuấn tài đồ thuấn tài bốn vũ dũng hơn người một thanh đại đao múa lên vụn vụt vùng nhẹ có thể chém đứt tóc mà không chạm đến da đầu chém mạnh có thể cắt đá như cắt đậu còn nếu không năm đó đã không được ra các tiên sinh xem trọng